các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net khá thực dụng là một kẻ đào mỏ chính hiệu có lần tài xế của tần kỳ đã vứt hết tự trọng dẫn cô ta đến trước mặt của tôi xin tôi cho cô ta đi cửa sau và làm nhân viên của 108 tôi vẫn còn giữ hồ sơ của cô ta loại người không muốn làm mà đòi có ăn này tôi còn nhớ rất rõ tôi gọi cho cô ta đến nhà hẹn gặp giao dịch một món tiền kha khá, khá. Cô ta ngoan ngoãn cung cấp thông tin của bạn trai mình cho tôi Chuyện là Tần Kỳ mới mua một căn nhà nữa Không nói với tôi Dùng để đến đó ở và cai nghiện Tài xế vệ sĩ vẫn đi theo anh ấy Nhưng một tuần trước đột nhiên anh ấy cho tất cả bọn họ nghỉ việc Bắt bọn họ đổi số điện thoại Cấm không cho bọn họ quay về báo tin cho tôi Những chuyện sau đó tài xế của Tần Kỳ cũng không rõ anh ta chỉ biết Tần Kỳ tháo biển số và tự lái xe của mình đi về phía đông của thành phố tôi thật sự hết nói nổi quả nhiên là Tần Kỳ biết trước tôi sẽ nghi ngờ cho nên sớm cắt đứt mọi manh mối tôi nghĩ muốn đổ đầu mà không ra anh ấy đi về phía đông của thành phố để làm gì nhưng khoan đã chẳng phải đó là hướng đi đến cửa hàng cosplay của con yêu nữ hay sao